Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là đọc chuyện audio.net Đó là đọc chuyện kia đủ 49 ngày Gần một tháng trôi qua Đều đặn ngày nào Trang cũng chích máu ra để nuôi ngài Đổi được lại Hàng đêm cô lại được gặp thành đôi chút Tuy chẳng thể chạm được vào người của anh ta Nhưng chỉ với bấy nhiêu đây Cũng đủ để cho cô nguyên ngoai đi được phần nào cái nỗi nhớ Tuy nhiên Cô lại thấy cơ thể của mình mệt mỏi lắm Lúc nào cũng thấy thiếu ngủ không có sức sống. Sáng nay, Huệ lái xe đến nhà, đem theo một đống đồ ăn vặt. Bảy đêm qua, trong cuộc nói chuyện điện thoại thì Trang đã than mệt, trông thấy bạn mình nằm ở trên giường, Huệ có chút giật mình, bởi đúng là Trang đang xuống sắc một cách đáng kể. Thậm chí còn trông gầy yếu hơn khoảng thời gian sau đám tang của Thành. Bà thường cũng lo lắng lắm, bà kéo Huệ sang một góc rồi thủ thỉ. "Đây, Huệ, Còn nói giúp con Trang cho bác nhé. Dạo này nó biếng ăn lắm, người thì gầy rạc đi. Bác không biết là có chuyện gì nữa. Nếu được thì con giúp bác với nhé. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Huệ cũng chỉ gật gù nghe theo thôi, chứ cô đâu có thể nào nói ra được cái kế hoạch của Trang được chứ. Lát sau, vào bên trong phòng, cô đưa đồ ăn cho Trang rồi ân cần hỏi thăm. Nhưng có chút lạ là cô vẫn ăn uống hết sức bình thường thậm chí còn nhiều hơn trước nữa. Ấy thế mà vẫn cứ ốm thì vẫn cứ hoãn ốm. Huệ hỏi: "Này, mày thấy trong người ra sao rồi?" "Sao là sao?" Trăng nhíu mày hỏi lại: "Mày có đau ở đâu không? Thấy trong người hơi ốm đấy." "Không có." Trăng lắc đầu: "Tao bình thường mà." "À, kể cho nghe chuyện này nhé. Đêm qua tao gặp lại anh Thành đấy. Anh ấy nắm tay tao rồi dạo chơi vui vẻ lắm. À ờ, tính ra chỉ còn khoảng chừng 20 ngày nữa là xong rồi nhỉ. Mà nếu mày mệt mỏi hay không đủ sức thì có thể ngừng lại, đừng nuôi nữa. Không. Chàng cắt lời, mày điên à? Tao phải trả thù cho anh Thành. Một tháng qua, tao đã chán ngấy với cái việc phải nhìn hai đứa kia hạnh phúc bên nhau rồi. Phen này, tao sẽ không cho chúng nó một con đường sống đâu. Ấy chết. Huệ chen vào. Mày chảo thu con trinh thôi chứ. Thằng Nam nó có làm gì đâu? Kệ tao, tao phải xử hết. Hai đứa nó cũng là một thôi mà. <cười> Vừa cười, ánh mắt của Trương Sắc lại như thể một người khác vậy. Chứng kiến cái ánh mắt này, Huệ cũng có chút khựng lại. Nói thêm chút nữa thì Huệ động viên bạn rồi cũng đứng dậy để chờ ra về. Thời gian tiếp tục trôi qua thêm một tuần nữa. Lúc này thì đúng là sức khỏe của Trang có vấn đề thật rồi. Cả người của cô dường như không có một chút sức lực nào nữa. Ngược lại, cây ngải một lớn lên, mọc cành, ra lá xanh tươi mơn mởn. Sau khi cho máu như thường lệ thì đột nhiên Trang cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai mắt bỗng tối sầm lại rồi gục xuống sàn mà ngất lịm đi. Cũng may là cú ngã của Trang đã được ông đỡ. Bố của cô phát hiện, ông liền ho hoán gọi cho vợ đưa con gái đi bệnh viện. Tỉnh dậy trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, trang mỏi như cả người, có cảm tường như cô đang hứng chịu hàng chục, hàng trăm viên đá nặng đè lên trên người vậy. Thấy con gái đã tỉnh, bà thương, vội hỏi với một ánh mắt hết sức lo lắng, "Trời ơi, con ơi, con có làm sao không? Thấy trong người như thế nào rồi?" Chàng muốn trả lời lắm, nhưng cổ họng của cô thậm chí chẳng thể nào thốt ra được gì. Thế là Trang chỉ biết lắc đầu mà thôi. Phải đến cuối ngày hôm ấy, cô mới có thể thều thào nói được mấy tiếng. "Mẹ ơi, con con nằm ở đây bao lâu rồi ạ?" "2 ngày." "Cái gì?" Trang giật mình. "Vậy nếu như vậy, thì cô đã bỏ lỡ hai lần không cho cây ngải uống máu ư?" Cô toàn định về nhà để tiếp tục kế hoạch của mình, nhưng tất nhiên là không thể. Bảy Khoan đã nói đến việc con đủ sức để về hay không, chỉ cần nói ra cái suy nghĩ này thì chắc chắn là bà Thương sẽ ngăn cản ngay. Thế là Trang đã đành phải nằm lại, trong lòng thì cầu mong mình mau khỏe mạnh lại để có thể quay trở về. Cũng may đến sáng ngày hôm sau thì cô đã khỏe hơn nhiều, ngay lập tức Trang đòi bà Thương cho mình về với lý do bệnh viện ngột ngạt. Tất nhiên yêu cầu của cô đã được chấp thuận sau một hồi đắn đo suy nghĩ của bà. Về đến nhà, không chờ đến đêm, chàng đã chạy ngay vào trong phòng, khóa chặt cửa lại, rồi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net